thậm chí còn kinh ngạc hỏi lại. Hả? Mọi người nhìn Trần Minh Chết bằng ánh mắt kinh hãi. Bạch Dũng Quang nhìn cậu thanh niên, đột nhiên gọi mình là bố này. Ông ấy cảm thấy rất xa lạ. Thậm chí đây là lần đầu tiên trong ký ức ông ấy gặp chuyện như thế này. Bố? Bố sao rồi? Chẳng lẽ bố không nhận ra con sao? Bạch Dũng Quang lắc đầu, đôi mắt vốn đỏ bừng của ông ấy giờ đã tràn đầy kinh ngạc. Con... Con là Trần Minh Chết mà Con là con rể của bố Là chồng của con gái Bạch Diệp Trì của bố Lúc này Trần Minh Chết đã cảm thấy Có gì đó không đúng lắm Nhưng anh vẫn giải thích với cõi lòng tràn đầy hy vọng Đồng thời Đôi mắt anh quan sát khắp nơi Anh muốn tìm Bạch Diệp Trì Nhưng anh lại không hề nhìn thấy bóng dáng cô đâu minh Chết Đúng rồi Bố, bố nhớ ra chưa Nhưng Bạch dụng Quang lại lắc đầu Ông ấy nói ngay Diệp Chi là cháu gái của tôi, đâu có phải con gái tôi chứ. Cậu nhóc à, có phải cậu nhầm không? Nhầm. Chú, chẳng lẽ tên chú không phải Bạch Dũng Quang sao? Trần Minh Chết kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi tên là Bạch Dũng Quang mà. Hiển nhiên là ông ấy hoàn toàn xa lạ đối với cậu Trần Minh Chết này. Có thể nói là ông ấy hoàn toàn chưa từng gặp cậu thanh niên, đột nhiên chui ra gọi mình là bố này. Đây... Trần Mình Chết nhíu chặt mày. Chú nói, chú là cậu của Diệp Chi. Lúc Trần Mình Chết nói câu này, anh cũng hơi không dám tin. Đồng thời anh cũng biết, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đào hải tâm của nhà họ Đỗ là nơi chuyên nghiên cứu ký ức, đặc biệt là ký ức về rèn của vật thí nghiệm. Chẳng lẽ... Nghĩ vậy, sắc mặt Trần Mình Chết chợt thay đổi? Diệp Chi đâu? Bạch Diệp Chi... Cô ấy đang ở đâu? Nếu Bạch Dũng Quang đã thành ra thế này hoàn toàn không nhận ra anh vậy liệu Diệp Trí cũng trở nên như vậy không? Anh không giảm tin anh đột nhiên thấy vô cùng căng thẳng thậm chí vì kích động mà anh đã tóm lấy cổ áo Bạch Dũng Quang mà hỏi bị tóm đổi ngột như vậy sao mặt Bạch Dũng Quang thay đổi? Cậu tìm Diệp chia làm gì? Đừng nói là cậu muốn làm hại con bé đấy. Đôi mắt Bạch Dũng Quang tràn đầy cảnh giác đồng thời ông ấy cũng giơ tay tóm lấy cánh tay trần minh chết nên mặt phẫn nộ tôi muốn làm hại diệp chi mau nói giờ diệp chi đang ở đâu lúc trần minh chết nói xong mộc căn đã đến trước mặt anh rồi tóm lấy vai anh lạnh giọng nói anh bạn trẻ tôi khuyên cậu thả ông bạch ra ngay nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận mộc căn là tộc trưởng của tất cả những vật thí nghiệm trên hòn đảo này tất nhiên là do phương thủy sắp xếp cho họ. Tất nhiên, sức mạnh mà phương thủy giao cho Mộc Căn cũng là mạnh nhất trong những người trên đảo. Những người như phương thủy sẽ sống trên đảo này 10 năm, thậm chí mấy chục năm, cách một khoảng thời gian là sẽ chơi trò chơi hoán đổi thân phận trong lúc nhàm chán. Thế nên đối với những vật thí nghiệm này, họ đều sẽ có sự tính riêng của mình. Vì thế, nếu những tiến sĩ trên đảo này thậm chí còn lợi hại hơn cả những tiến sĩ quanh năm ở trong phòng thí nghiệm. Những người làm thí nghiệm gen này về mặt vật lý còn vượt xa cả những tiến sĩ trong phòng thí nghiệm bởi ở nơi đây họ gần như không có chuyện gì để làm. Mỗi ngày trừ việc nghiên cứu làm sao để không ngừng nâng cao sức mạnh thì đều theo dẻ ra đủ loại cốt truyện và nhân vật bối cảnh sau đó dùng thuốc ký ức để đưa vào từng vật thí nghiệm một. Về mặt này, Phương Thụy là một chuyên gia thực thụ Thậm chí ông ta có sự điên cuồng và cố chấp đối với việc theo dệt nên câu chuyện và bối cảnh. Trước đây ông ta từng tạo ra hơn mấy chục thân phận cho những vật thí nghiệm trên đảo chỉ trong vòng một tháng. Hơn nữa, phần lớn đều thành công. Thế nên khi Trần Minh Chết xuất hiện lần đầu tiên ở đây, ông ta vô cùng tò mò, thậm chí hơi kinh ngạc và lo lắng. Nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện của Trần Minh Chết, ông ta lại có hứng thú. Mộc căn ra tay khiến ông ta yên tâm chưa cần không chế hai người này Là ông ta lại có thể theo dệt Thêm câu chuyện mới Nghĩ vậy ông ta liền thấy kích động Và hưng phấn Ông ta thầm kích động Hôm nay quả là một ngày may mắn Linh cảm bộc phát Hối hận Trần Minh Chết hoàn toàn không nhìn mộc căn Mà nhìn bạch dũng quang đang vô cùng tức giận Anh hờ lạnh rồi thả tay ra Quay người đấm thẳng vào bụng giới Của mộc căn anh đột nhiên ra tay khiến mậu căn hoàn toàn không có sức đánh trả người hắn ta bay thẳng ra ngoài rồi đập mạnh vào căn nhà gỗ hình tròn khiến trên đó xuất hiện một cái lỗ lớn cậu người đâu máu bắt cậu ta lại cho tôi thấy cảnh này phương thụy sầm mặt xuống ông ta phất tay mấy chục người trên đảo liền bao vây lấy trần minh chết tấn công những người này đều đã được tiêm một loại thuốc gen nào đó họ là những người chấp pháp trên đảo Sở hữu một số năng lực đặc biệt, mà những người còn lại trên đảo thì nhao nhao lùi về sau. Thậm chí, lúc này họ còn tự động đứng thành một vòng tròn vây Trần Minh Chiết ở chính giữa. Có thể nhìn ra, người trên đảo đã coi Trần Minh Chiết thành mối uy hiếp lớn nhất của họ. Còn về phương thủy, thiết kế trò chơi ký ức cho những người này. Tất nhiên lúc thiết kế, ông ta đã suy nghĩ đến vấn đề sức mạnh, Thế nên lúc này những người chấp pháp đang vây công trần minh chết đều là cao thủ cấp thiên tuyệt đối trần minh chết nhìn chu thiên vân vẫn đang đứng trên đỉnh kiến trúc bằng gỗ kia anh biết chu thiên vân sẽ không ra tay nhưng cũng không sao cả anh biết chu thiên vân đang cho anh cơ hội giờ chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể nhanh chóng dung hợp gen đang không ngừng biến dị từ đó kích thích tổ hợp gen trong cơ thể và một số sức mạnh gen mà trước đó chưa hề được kích hoạt. Như những người đang tấn công về phía mình, ngay cả bố vợ của anh Bạch Dũng Quang cũng ở trong đó, anh không khỏi cười khổ. Những lúc này, anh cũng đã nhìn rõ, Bạch Diệp Chi hoàn toàn không ở trong đám người trên đảo này. Anh nhìn người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng đang đứng đó chỉ huy tất cả, anh liền cười lạnh. Vốn trước đó anh định đi lên, trực tiếp không chế đối phương, nhưng cũng bởi ban nãy nhìn thấy bố vợ nên anh mới hơi rối loạn bởi trước đó anh hoàn toàn không biết bố vợ đã quên mất anh là ai nếu biết thì anh sẽ không tới thẳng trước mặt Bạch Dũng Quang hơn nữa từ ánh mắt cảnh giác của Bạch Dũng Quang và sát khí ngút trời kia anh biết e là ký ức của ông ấy đã bị người ta thay đổi hoặc sửa lại rồi lúc mấy chục người này đang lao về phía anh anh sẽ rách ra một lỗ hổng rồi lóe lên lao thẳng về phía Phương Thụy <cười> <cười> muốn chết à Phương Thụy không hề có chút sợ hãi nào đối với hành động của Trần Minh Chết ông ta còn nở nụ cười lạnh mà mộc Căn thì đang lao về phía Trần Minh Chết như một viên đạn và biết là cơ thể mộc Căn rất vạm vỡ to lớn hơn nữa có thuốc gen cải thiện nên hắn ta có sức mạnh có thể đụng vỡ cả tấm thép ầm, Trần Minh Chết không né tránh anh bay thẳng ra ngoài ngay sau đó một bóng đen lóe lên một nắm đấm rơi xuống bụng dưới của anh Phụt! Trần Minh Chết vốn vẫn chưa ổn định trọng tâm, lại phải chịu một đòn như vậy. Anh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Sau đó, mấy bóng người ấn thẳng Trần Minh Chết xuống đất. Lúc này, ánh mắt anh tràn đầy kinh ngạc. Anh không thể tin được trên hòn đảo này lại có cao thủ mạnh khủng khiếp đến vậy. Phương Thụy nhìn Trần Minh Chết đã bị khống chế. Ông ta liếc xéo qua tên mập trên nóc nhà. Ông ta thầm cười lạnh. Trong suy nghĩ của ông ta, cái tên xuất hiện cùng với Trần Minh Chết, chẳng Qua cũng chỉ có tiếng mà không có miếng thôi. Cho dù là cao thủ giống như Trần Minh Chết, thì ông ta cũng không sợ. Cậu nhóc, cậu đến tìm Bạch Diệp chi à? Ha ha ha, thực lực không tồi đâu, khá thích hợp làm nhân vật thí nghiệm của tôi đấy. Phương Thủy đi đến trước mặt Trần Minh Chết, ông ta nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Trần Minh Chết, ông ta rất vừa lòng với phản ứng của anh. À, có nữa, dù sao cậu cũng sắp trở thành vật thí nghiệm của tôi rồi. Tôi khuyên cậu, hãy từ bỏ đi. Bạch Diệp Chi mà cậu muốn tìm, đã đi rồi. Nhưng cậu yên tâm, cô ta có thân phận đặc biệt, giờ đã trở thành người phụ nữ của cậu cả nhà họ thiên rồi. Hơn nữa, cô ta còn có thai, cậu hết cơ hội rồi. Giọng phương thụy tràn đầy sự khinh thường. Ông ta phất tay, mộc căn lập tức bước lên, đi tới trước mặt Trần Minh Chết, rồi giơ tay tóm anh dậy. Cậu nhóc to gan đấy, dám gây chuyện trên địa bàn của tôi. Nói rồi năm ngón tay của mộc căn sách trần mình chết lên. Hắn ta cong người lại, dường như ngay sau đó sẽ ném anh ra ngoài như vậy. Cái gì? Sao có thể như vậy? Nghe thấy lời của phương thụy nói, tim trần mình chết run rẩy. Bạch diệp trì thật sự ở đây. Có điều anh đã để lỡ mất mà thôi. Khó trách, sao khi anh thấy vật thẻ bay, tim lại bị đau đớn một cách khó hiểu. Hóa ra... Nhưng trong lòng anh lại không tin lời của Phương Thụy trước mặt. Bạch Diệp Trí không thể nào rời đi với cậu cả nhà họ thiên kia. Chẳng lẽ là... Trần Minh Chết bỗng lạnh lùng nhìn về phía Phương Thụy đang cười đầy đắc ý cách đó không xa. Đồng thời anh cũng túm lấy cánh tay đang muốn ném mình ra xa của Mộc Căn. Cánh tay phạm vỡ của Mộc Căn chẳng khác nào một miếng đậu hũ lúc này vừa bị Trần Minh Chết nắm lấy là đã nát bấy. À, theo tiếng hét thảm của Mộc Căn mọi người đều giật mình vì lúc này, ngay trước mặt họ cánh tay của vị tộc trưởng có chiến lực mạnh nhất đã bị bóp nát Máu tươi phun ra Trần Minh Chết đứng bên cạnh anh không buông tay Mộc Căn quỷ dạp xuống đất Không chỉ vậy, khi năm ngón tay của Trần Minh Chết dùng thêm sức, họ có thể thấy Mộc Căn ruôn rẩy một cách rõ ràng Dù Mộc Căn đang dùng hết sức để phản kháng nhưng đối mặt với cánh tay như gọng kềm của Trần Minh Chiết hắn ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng À Cuối cùng hắn ta vẫn không thể chịu đựng cơn đau đớn đến từ máu thịt xương cốt mà hét thảm Mà lúc này Trần Minh Chiết hoàn toàn không nhìn mộc căn Anh nhìn Phương Thụy đang có ánh mắt trầm trọng ở phía không xa Nếu Bạch Diệp Trì từng sống trên đảo nhỏ này thì chứng tỏ nhiều ký ức trên đảo đều là do người trước mắt này biên soạn Thật ra Trần Minh Chất luôn cảm thấy việc này có chút bất khả thi vì nếu trí nhớ của con người có thể tùy tiện sửa đổi thì người nọ sống có ý nghĩa gì nữa. Nhưng sau khi đi qua đảo Hải Tâm anh gặp được một Đỗ Linh Sàn không hề quen biết mình rồi lại gặp Bạch Dũng Quang đang hận đến mức muốn giết mình. Trong lòng anh bắt đầu tin Bạch Diệp Chi đã trở nên giống Đỗ Linh Sàn và Bạch Dũng Quang không nhớ rõ và không biết mình là ai. nghĩ từ đây, trong lòng Trần Minh chết dâng lên sự căm hận, thậm chí là sát khí lạnh nhờ băng, tất cả đều do cái thí nghiệm gian chết tiệt gì đó. Nếu không có cái thí nghiệm gian quái quỷ gì đấy, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Trần Minh chết nhìn Phương Thủy, năm ngón tay dùng sức. "Vô a!" một âm thanh vang lên, sau đó mộc căn lại hét thảm, cánh tay thô to lại như miếng đậu hũ. bị năm ngón tay trần minh chiết đâm thủng rồi bóp nát màu tươi văng tung tóe lên người anh trần minh chiết lại không hề để ý thậm chí anh còn không dừng chân nhích từng bước lại gần phương thụy ngăn cậu ta lại phương thụy không phải người ngu tất nhiên ông ta cũng đã nhận ra khí thế của thanh niên trước mắt đã tăng lên gấp mấy lần mộc căn là võ già gen tuy không phải võ giả gen hàng đầu nhưng hắn ta có thể đè ép đại đa số các cao thủ cấp thiên Nhưng lúc này hắn ta lại bị Trần Minh Chết bóp nát cánh tay Điều này khiến Phương Thụy cảm nhận được sự nguy hiểm Nghe được lời Phương Thụy Mấy người xung quanh lại xông về phía Trần Minh Chết Nhưng lần này Trần Minh Chết lại không hề nhẹ tay như khi nãy Mà anh tung ra sát chiêu Trên thực tế Trần Minh Chết đang trong tình trạng khó khống chế sức lực của mình Thậm chí anh còn cảm giác được Một chiêu lúc này của mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Anh biết, sức mạnh gen trong người đã được chính mình vô tình kích phát rồi. Vốn dĩ anh nên ngồi xuống, lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi sức mạnh trong cơ thể. Nhưng giờ phút này đây, anh hoàn toàn không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi đó. Anh chỉ muốn biết, hiện giờ, suốt cuộc Bạch Diệp Trì đã biến thành gì? Tại sao cô phải rời đi với cậu cả nhà họ Thiên? Nếu Bạch Diệp Trì thật sự không nhớ gì về mình, không nhớ lời mình đã nói, Trần Minh Chết thật sự khó chấp nhận nổi. Nhưng dù thế nào, Trần Minh Chết nhất định phải tìm cho được Bạch Diệp Chi, nhất định phải giúp cô khôi phục ký ức vì cô đang mang thai con của anh. Có thể nói, trên thế giới này, Bạch Diệp Chi là người thân nhất của anh. Bùm! Phụt! Chu Thiên Vân đứng trên nóc nhà, lúc này nhìn Trần Minh Chết đang đò mắt, trong lòng bắt đầu đề phòng, nhưng anh ta vẫn không định ra tay. Vì Chu Thiên phân biết, Chỉ có cách không ngừng trải nghiệm và kích thích thì mới có thể kích phát sức mạnh kinh khủng trong người Trần Minh Chiết. Tất cả cũng là lời mà Tàng Thiên dặn anh ta trước khi đi. Chỉ cần Trần Minh Chiết không bị đe dọa tới tính mạng thì Chu Thiên Vân vẫn không cần ra tay. Bùm! Khụ! a, Trần Minh Chiết gần như đánh chết mỗi một người chặn trước mặt mình. Cả người anh dính đầy máu. Đối với hình thức giết chóc này, trong lòng Trần Minh Chết có chút phản cảm nhưng nếu cần Trần Minh Chết cũng không cảm thấy quá nặng lòng những người trên đảo không biết mình là ai, họ đã bị phương thủy trước mặt thay đổi cuộc đời nên cho dù còn sống đó cũng chỉ là sự mỉa mai đối với họ Trần Minh Chết có chút cảm thán, vậy thì kế hoạch tên thần linh này không nên có trên đời, một kế hoạch nghiên cứu gen vượt thời đại tối yêu hóa gen của nhân loại thế này còn đáng sợ hơn cả chiến tranh vì đây là một trận chiến tàn nhẫn không có khói thuốc súng cuối cùng Trần Minh chết cũng dừng trước mặt Phương Thụy người xung quanh không dám tiến lên nữa tuy họ chỉ là vật thí nghiệm nhưng họ vẫn có bản năng của con người nằm trong ký ức gen biết rõ tiến lên sẽ chết thì không ai ngu mà đi lên chịu chết cậu cậu muốn làm gì trước đó Phương Thụy còn cảm thấy mình có thể chiến thắng Khi nhìn thấy người thanh niên giết chết những chiến sĩ rèn cực mạnh kia toàn thân nhuộm đầy máu lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy sợ Ha <cười> tôi muốn làm gì à tất nhiên là giết ông Trần Minh Chết đang đứng trước mặt Phương Thụy gương mặt đầy dầu dìa đúng là khiến người ta gây tởm. À cậu, cậu không thể tôi cảnh cáo cậu biết người đứng sau tôi là ai không cậu có thể tùy tiện giết vật thí nghiệm ở đây nhưng cậu có biết mình đã chọc tới một thế lực khổng lồ không phương Thụy nghe thấy lời trần Minh chết thì lùi ra sau vài bước Mộc căn đã xử lý xong cánh tay của mình đứng chắn trước mặt phương Thụy, trong mắt là sự cảnh giác vẻ mặt nghiêm túc tràn ngập sự đề phòng cùng lúc đó mọi người đều lùi ra sau họ tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của thanh niên dính đầy máu trước mắt người như vậy thì họ không dám đắc tội họ hoàn toàn không phải đối thủ của người ta hahaha <cười> sau lưng ông là ai thì tôi đây chả quan tâm, tôi chỉ muốn biết tình hình cụ thể bây giờ của Bạch Diệp Trê và cô ấy đang đi đâu, tôi tin là ông rất rõ nhỉ. Chàng thanh niên, suốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám tổn thương Diệp Trê, dù phải chết, tôi cũng sẽ liều mạng với cậu. Bạch Dũng Quang cũng đứng trước mặt Phương Thụy, hai tay xiết chặt thành nắm đấm, trong mắt là sự sắc bén. Trần Minh Chiết nhìn người bố vợ đã không còn nhớ mình là ai trong lòng thở dài dù là ở trên hòn đảo vô danh biệt lập này ông ấy đều cẩn thận che chở Bạch Diệp Chi nhưng đồng thời tim anh cũng rất đau vì Bạch Dũng Quang không biết mình là ai vậy trí nhớ đã mất đâu rồi nhìn Phương Thụy phía sau hai người Trần Minh Chiết biết chỉ có lão già Phương Thụy đầy dâu này nói cho mình tất cả thì anh mới biết được Chân vừa chuyển động năm ngón tay mở ra Trần Minh Chiết lao về phía Phương Thụy Bác sĩ Phương Ông mau rời khỏi đây Chúng tôi sẽ cản cậu ta Lúc này Bạch Dũng Quang quay đầu Dùng vẻ mặt căng thẳng hét lên với Phương Thụy Sau đó ông ấy lao về phía Trần Minh Chiết Theo Mộc Căn Tuy Mộc Căn bị đứt một cánh tay Sức chiến đấu giảm mạnh Nhưng dù thế nào hắn ta cũng là võ giả rèn Hơn cả cấp thiên điên lên thì rất mạnh Nhưng đáng tiếc hắn ta lại gặp phải Trần Minh Chết đã được tăng cường sức mạnh gian. Dù quay người Mộc Căn có khi thế mạnh mẽ, thậm chí một cú đấm kia mang theo sức mạnh khổng lồ, hủy diệt trời đất, phá vỡ không gian, thì hắn ta vẫn không phải đối thủ của Trần Minh Chết. Dưới một đấm khủng khiếp kia của Mộc Căn, mấy vật thí nghiệm chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì trong ký ức mà Phương Thủy đã đặt ra cho họ, hoàn toàn không có xuất hiện tình huống bất ngờ này. Vì thế Đối với mấy vật thí nghiệm này, đây là lần đầu tiên họ làm quen với cảnh tượng máu me thế này, ai cũng sợ hãi đến mức muốn trốn đi. <cười> Đối mặt với một chiều đáng sợ của Mộc Căn, Trần Minh Chết tiến lên một bước, giơ tay chụp lấy cu đấm này, 5 ngón tay dùng sức vặn. Sang rắc, A, bùm, mọi thứ xảy ra quá nhanh, trước mặt bao người, Trần Minh Chết đỡ được một quyền, có thể xé rách không gian, rồi dùng lực kéo mạnh Mộc Căn không ngờ Trần Minh Chết khủng khiếp như vậy Hắn ta hoàn toàn không có năng lực đánh trả mà đã bị Trần Minh Chết kéo ngã xuống đất Sau đó Trần Minh Chết dùng sức dẫm mạnh lên đầu đối thủ Lúc này đầu của Mộc Căn vùi vào trong xà nhà bằng gỗ Trần Minh Chết lại giơ tay tóm cổ Bạch Dũng Quang Cậu Bạch Dũng Quang bỗng cảm thấy khó thở chẳng những không thể hô hấp Thậm chí ông ấy còn cảm thấy một nguy hiểm chí mạng đang tới gần mình. Nhưng Trần Minh Chết lại dùng sức ngắt cổ Bạch Dũng Quang một cái, lực vừa đủ để làm đối phương ngất đi. Thuận tay ném Bạch Dũng Quang sang một bên. Trần Minh Chết bước một bước lớn đến trước mặt Phương Thụy rồi giơ tay bóp cổ ông ta. Đến lúc này, Phương Thụy mới thấy sợ thật sự, muốn chạy thục mạng để trốn đi, muốn thoát khỏi móng vuốt của Trần Minh Chết. Nhưng đáng tiếc, ngay cả cao thủ mạnh hơn cả cấp thiên như Mộc Căn cũng không thể đánh lại Trần Minh Chiết. Ngay cả người vệ sĩ vẫn luôn ngạo mạn kia của ông ta đã bị Trần Minh Chiết đánh chết ngay tại chỗ, thì một người suốt ngày đùa nghịch thuốc gen, tiêm thuốc gen vào cho người khác, nghiên cứu ký ức, sinh vật học, thì sao có thể là đối thủ của Trần Minh Chiết? Vừa vươn tay, Trần Minh Chiết đã nắm lấy cổ ông ta. Cậu... Lần này, Phương Thụy luôn cuống tay chân rồi. Ông ta điên cuồng vùng vẫy. Nhưng sao Trần Minh chết lại cho ông ta cơ hội chứ? Anh dùng sức ở bàn tay. Các người còn đứng nhìn gì đấy? Đồng loạt tiến lên đi, giết chân nó cho tôi. Nếu không, mấy người cứ chờ chết bệnh đi. Phương Thụy nhìn những vật thí nghiệm đang sợ hãi trùng quanh, quát lớn với bọn họ. Hiển nhiên, lúc này ông ta đang rất sợ. Sống hơn 20 năm trên đảo nhỏ này, Ông ta có quyền thống trị tuyệt đối Có thể nói là tùy tiện xoa bóp trêu đùa mấy người trên đảo Cho tới bây giờ Ông ta chưa từng ngờ được Một ngày nào đó Mình sẽ bị một người trẻ tuổi thế này bóp cổ Thậm chí là có thể sẽ bị giết Phương Thụy không hề hoài nghi về điều này Vì ông ta không phải kẻ ngô Mắt cũng nhìn ra được Người trước mắt là một kẻ tàn nhẫn Trong mắt cậu ta Giết người chẳng khác nào giết một con kiến ha ha ha đến lúc này ông còn muốn người ta chết chung với ông à? Trong lúc nói chuyện, Trần Minh chết vùng tay. Phương Thụy vốn còn định hét lên để kêu gọi những người kia chạy đến bao vây tấn công Trần Minh chết, rồi mình có thể thừa dịp, thoát khỏi nguy hiểm. Bỗng nhiên, Phương Thụy lại cảm thấy mất trọng tâm. Ông ta càng ngày càng khó thở, cảm giác đại não thiếu dưỡng khí khiến ông ta nhận rõ tình hình hiện tại của mình. Cậu, cậu, buông ra. buông ra tôi dù sao Phương Thụy cũng là người thường hoàn toàn không thể sánh bằng mấy võ giả gen kia trong tay Trần Minh Chết ông ta yếu ớt chẳng khác nào con gà Trần Minh Chết chậm rãi buông tay ầm khụ khụ khụ khụ Trần Minh Chết thả tay Phương Thụy nhớ mất hết sức lực mà sụi lơ ra đất không ngừng bụng cổ ho khan nói cho tôi biết tình hình hiện tại của Bạch Diệp Trì hồi nữa Cô ấy đang ở đâu? Trần Minh Chết đứng trước mặt Phương Thụy Đối với Phương Thụy, anh không hề lo lắng Ông ta sẽ dở chiêu trò gì Một người bình thường quá nhỏ bé Trong mắt anh Nếu không phải vì muốn tình hình hiện giờ của Bạch Diệp Trì Sợ là Trần Minh Chết Đã giết Phương Thụy rồi Bạch Bạch Diệp Trì, chắc là đã đến nhà họ thiên Ở Yên Kinh Cậu có phải là Minh Chết trong ký ức của cô ta không? Nếu tôi đoán không sai Thì cậu là con trai nam cung di tĩnh phải không? Vừa nói, ông ta vừa từ từ đứng dậy, tuy vẫn khá thảm, nhưng biểu cảm trên gương mặt ông ta trở nên quỷ dị. Sao ông biết? Khi Bạch Diệp chi bị đưa tới đây, cô ta đã rơi vào trạng thái trống rỗng, bởi vì hòn đảo biệt lập tiếp nhận vật thí nghiệm như chúng tôi, thật ra chẳng khác gì cái chuồng. Mục đích đúng là để kiểm soát những thay đổi sau khi dùng thuốc gen của những vật thí nghiệm tham gia thí nghiệm gen, Mà hễ là vật thí nghiệm bị đưa tới đây Ký ức của họ đều trông rỗng Nhưng hình như trong ký ức của Bạch Diệp Trì Vẫn còn giữ lại gì đó Tôi chưa từng gặp tình huống như thế Phương Thủy cũng không giấu giếm Vì thật ra đây cũng chẳng là bí mật gì Đối với ông ta cả Tôi từng nghiên cứu không gian ký ức Của Bạch Diệp Trì Phát hiện trong không gian ký ức của cô ta Có một lỗ đen như hệ gen. Cũng chỉ vì lỗ đen này Nên dù ký ức của cô ta đã bị lấy đi nhưng cô ta vẫn có ký ức mơ hồ riêng của bản thân. Ông nói gì? Ký ức của cô ấy bị lấy đi. Khi Trần Minh Chết nghe tới đây, trong mắt là tiền lạnh lẽo, anh giơ tay túm cổ áo phương thủy. Tất nhiên là lấy đi rồi. hễ là vật thí nghiệm được đưa lên đảo để quan sát phản ứng, thì đều bị lấy đi ký ức. Không ai là ngoại lệ. Ông nói, Diệp Chi bị lấy đi ký ức. Vậy do nó ở đâu? Vì sao cậu cả nhà họ thiên mà ông nhắc tới lại đưa Diệp Chi đi. Trong lòng Trần Minh chết đau đớn. Tuy anh biết chuyện như vậy có thể đã xảy ra từ lúc thấy Bạch Dũng Quang không hề quen biết mình, trong lòng anh đã sợ rằng Bạch Diệp Chi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng giờ nghe được lời xác định, anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Anh vô thức dùng sức trên cánh tay đang túm cổ áo Phương Thụy, xuyên nữa đã khiến Phương Thụy chết ngạt. Nếu không phải Phương Thụy liên tục đánh vào tay Trần Minh chết. Thì có lẽ anh đã giết ông ta vì nỗi đau trong lòng khổ khổ khổ Tôi Tôi cũng không biết Nhưng ký ức của những người này đều nằm trong phòng thí nghiệm ngầm Dù sao những vật thí nghiệm Đều trải qua nhiều lần dung hợp và tái tạo chuỗi ký ức Tạo thành chuỗi ký ức Mà họ đã trải qua có chất lượng tốt nhất Phòng thí nghiệm ngầm Đây không phải lần đầu tiên Trần Minh Chết nghe thấy nơi này Giờ Diệp Chia đang ở đâu Phương Thụy bụng cổ Sau đó nói Chuyện này thì tôi không biết, nhưng cô ta đã bị cậu chủ thiên khải của nhà họ thiên. Nhưng không chắc lắm, về hành tung của cậu cả nhà họ thiên thì sao tôi biết được? Ông còn biết gì nữa? Trong mắt Trần Minh Chết lóe lên tia sáng lạnh khi nhìn Phương Thụy, cứ như nếu Phương Thụy giấu giếm gì thì anh sẽ giết ông ta luôn. Tôi... tôi còn biết... Lúc này trong lòng Phương Thụy vẫn khá điên máu, nhưng mà Trần Minh Chết đã thể hiện thực lực kinh khủng. Và thủ đoạn quá mức sắc bé như vậy ra ngoài, điều này khiến ông ta phải kiêng kỵ ánh mắt tròn mình chết khiến ông ta càng cảm nhận được sự uy hiếp chế mạng tôi còn biết Bạch Diệp Chi là một vật thí nghiệm vô cùng quan trọng của phòng thí nghiệm ngầm nhưng lý do cụ thể là gì thì tôi không biết hồi nữa cậu chủ Thiên Khải đến đưa Bạch Diệp Chi đi cũng là ý của phòng thí nghiệm ngầm kia tập đoàn Thiên Tùng suốt cuộc có quan hệ gì với phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất kia Trần Minh chết nhiều mày Càng ngày anh càng có cảm giác Sự việc còn phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều Chuyện này Tôi nói tôi nói, Nhưng tôi không biết rõ làm đâu Dù sao tôi cũng đã ở trên đảo này hơn 20 năm Chưa từng rời khỏi đây Nên những tin mà tôi có được Không chắc là thật Phương Thụy chỉ có chút lưỡng lự Thấy ánh mắt lạnh như bằng như lưỡi dao Của Trần Minh chết rồi Thì vội nói Cùng lúc đó, trên tay phương thủy xuất hiện một ống tiêm màu đỏ. Đây là thứ ông ta giữ lại cho mình. Dù sao thì cũng sống hơn 20 năm trên đảo biệt lập này. Dù không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra, nhưng phương thủy luôn giữ lại cho mình đường lui Tất nhiên, ác chùa bài của ông ta cũng ở trên hòn đảo biệt lập này. Trong khoảng thời gian hơn 20 năm, ông ta đã thay đổi hòn đảo biệt lập chẳng khác nào rừng rậm nguyên thủy này từ bên trong. Mà chất lỏng màu đỏ trong ống tiêm kia chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của quá trình hơn 20 năm này. Tuy ông ta không biết cơ thể mình có chịu nổi hay không, thuốc này thật sự có tác dụng không. Nhưng lúc này, ông ta đã cảm nhận được sát ý tỏa ra càng ngày càng dày đặc từ Trần mình Chết. Ông ta hoàn toàn không có thời gian suy xét. Tất cả đã không thể do ông ta quyết định. Ông ta đã quyết tâm chỉ cần Trần mình Chết ra tay với mình ông ta sẽ liều mạng cược một lần tuyệt đối không để thằng nhãi này sông yên nói trần minh chết cũng gằn giọng đe dọa kẻ đang run rẩy trước mặt mình dường như anh đã phát hiện hành động lén lút của phương thụy về phòng thí nghiệm ngầm và tập đoàn Thiên tung trần minh chết biết quá ít vốn dĩ trần minh chết cũng không muốn tìm hiểu mấy thế lực này làm gì nhưng lúc này có vẻ anh không thể không tìm hiểu cho rõ ràng dù sao thì vô hình chung Trần Minh Chết cũng đã trở thành cải đối địch với tập đoàn Thiên Tùng. Hiện giờ xuất hiện thêm phòng thí nghiệm ngầm, Bạch Diệp Trí còn bị họ bắt đi. Trần Minh Chết chắc chắn không thể từ bỏ. Chuyện này thì... Tập đoàn Thiên Tùng là một tập đoàn vô cùng thần bí của Hoa Hạ. Nếu như xét theo quy mô tập đoàn đã niềm yết cổ phiếu, thì tập đoàn Thiên Tùng đã vượt qua bất cứ tập đoàn hay công ty nào trên thế giới Họ càng giống một thế lực khổng lồ hơn. Theo tôi biết, mặt ngoài tập đoàn Thiên Tùng là do nhà họ Thiên Quản lý nắm giữ quyền lãnh đạo trung tâm. Hội đồng Quản trị chính cũng chính là tầng lớp quản lý cấp cao nắm giữ quyền lực trung tâm là những gia tộc cực lớn mạnh của Hoa Hạ. Cụ thể coi những ai thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là nhà họ Đỗ cũng có mặt trong đó. Nhà họ Tần ở Tần Lĩnh. Vì trước đây tôi từng làm thí nghiệm với nhà họ Tần nên mới biết Dưới chướng tập đoàn Thiên Tùng có nhiều công ty chia nhánh trải rộng mọi nơi trên thế giới còn có rất nhiều phòng thí nghiệm nổi tiếng nhất chính là phòng thí nghiệm Hang Yên Phương ở Yên Kinh đảo Hải Tâm của nhà họ Đỗ nhưng phía trên vẫn còn một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất rất bí ẩn Tôi cũng mới nghe nói về sự tồn tại của phòng thí nghiệm ngầm trong mấy năm nay vì thế tôi biết rất ít về nó Bạch Diệp trên mà cậu đang tìm là một vật thí nghiệm rất quan trọng của phòng thí nghiệm ngầm Nghe nói là cơ thể thuần trùng gì đó là loại cơ thể mà có thể dung hợp vô số thuốc gen mà không bị tác dụng phụ. Còn về những thứ khác, tôi thật sự không biết. Giờ tôi đi đây. Trong lúc nói, Phương Thụy lùi dần ra sau, trên mặt hiện lên sự đề phòng. Nếu không phải là tình huống bất khả kháng, thì ông ta sẽ không tiêm loại thuốc khủng khiếp này vào cơ thể. Vì là nhà nghiên cứu thuốc, ông ta biết rõ sự tàn phá của thuốc này đối với cơ thể con người tới mức nào. Đi! Trần Minh Chết nhìn Phương Thụy. Những người này và Bạch Diệp Trì đều bị ông thêm ký ức đã được mã hóa vào đầu, phải không? Rốt cuộc, ông đã biên soạn cái gì? Một vài ký ức về gen và thuốc xung hợp đã thức tỉnh trong đầu Trần Minh Chết. Anh không hề xa lạ với thí nghiệm gen, nên tất nhiên biết tại sao mấy vật thí nghiệm được quan sát thí nghiệm phản ứng trên các đảo biệt lập này lại được sống yên ổn. Tất cả đều là vì trên mỗi đảo... đều có người gọi là bác sĩ mà trên đảo này chính là Phương Thụy. Cái này ông dám nói không có sao? Trần Minh Chiết vươn tay túm cổ Phương Thụy, nói thật thì Trần Minh Chiết chưa bao giờ định tha cho Phương Thụy này. Bạch Diệp Trì chịu đi chung với cậu cả nhà họ Thiên, tên Thiên Khải kia chắc chắn là có công lao to lớn của Phương Thụy này, nhất định là lão già này đã biên soạn ký ức đặc biệt nào đó. mới có thể khiến Diệp Trí tình nguyện đi theo Thiên Khải. Trần Minh Chiết càng muốn biết Phương Thụy đã nói gì, có phải mấy lời linh tình như Diệp Trì đã mang thai con của Thiên Khải. Nghĩ vậy, ngọn lửa giận và sự lo lắng lại bùng lên trong lòng Trần Minh Chiết. Nói, rốt cuộc ông đã bịa ký ức gì cho Diệp Trì? Trần Minh Chiết bùng nổ khí thế khổng lồ, gần như là đè ép Phương Thụy không thể nhúc nhích, chỉ có thể để Trần Minh Chiết túm cổ ông ta, rồi từ từ dơ lên cao. nhấp con, cậu cậu thật sự muốn ép tôi sao? Ngay khi Trần Minh chết bóp cổ Phương Thụy, thì Phương Thụy nhờ đã quyết tâm chuyện gì đó, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, không còn sợ sợ hãi và nhát gan trước đó. Mau nói cho tôi biết. Trần Minh chết không để ý Phương Thụy đang nghĩ gì lúc này. Trong mắt Trần Minh chết, Phương Thụy chính là một người chết, nhưng trước khi giết chết đối Phương. anh muốn biết thêm vài tin tức thôi tôi được tôi sẽ nói cho cậu biết đột nhiên trong cánh tay đang run rẩy của phương thụy xuất hiện một ống tiêm màu đỏ khi trần minh chết chưa kịp phản ứng phương thụy đã đâm nó vào tim mình trên mặt phương thụy lúc này xuất hiện một nụ cười méo mó sau nụ cười đó cơ thể phương thụy cũng run lên thậm chí trần minh chết còn cảm nhận được một luồng khí thế hung bạo bùng nổ từ tim đối phương Trong tích tắc, nó đã lan ra khắp cơ thể theo dòng chảy của máu. Tay đang bóp cổ Phương Thụy như bị nham thạch nóng bỏng làm phòng Anh buông tay ra. Cũng ngay khi Trần Minh chết buông tay, Phương Thụy bắt đầu to ra. Áo khoác trắng và quần áo trên người, rách tung tuế, đồ trong cũng nát theo. Cả người chảy máu đầm đìa Nhưng gương mặt đáng sợ, máu tươi không ngừng chảy qua, hướng tới chỗ ớt. Một sự biến đổi kỳ dị bắt đầu xảy ra. À... Ai cũng có thể nhìn ra được là Phương Thụy đang rất đau đớn. Nhìn cảnh này, mấy vật thí nghiệm chung quanh đều trợn tròn hai mắt, ai cũng muốn chạy trốn. Vì trong một phút ngắn ngủi này, cơ thể Phương Thụy đã cao hơn 3 mét, xương sống sau lưng lại dài ra thêm 5-6 mét, tạo thành một cái đuôi khổng lồ. Trong xương màu trắng là máu đỏ tươi. Đôi chân phía sau đã trở nên thô hơn, bàn chân bè ra, đầu ngón chân biến thành móng vuốt sắc bén. Chỉ với một cú cào Là mặt sàn gỗ xuất hiện một vết lõm lớn Trần Minh Chết lùi về sau Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc Gào Gào Nhóc con, đều do mày ép tao Muốn giết tao à Mày còn chưa đủ trình đâu Trong khi nói Cái đầu của phương Thụy lại dài ra Biến thành đầu của một loại mãng xà màu đen Gương mặt vốn béo mập Giờ lại khá nhỏ gầy Chết đi Cánh tay khổng lồ của Phương Thụy vươn dài, năm ngón tay dùng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay về phía Trần Minh Chết như một cái mạng nhện khổng lồ, chụp lên Trần Minh Chết, muốn nhốt anh ở bên trong rồi siết chặt lại. Dầm dầm, dầm. Tiếp theo sau đó, ông ta di chuyển, mỗi một bước chân, sàn bằng gỗ bị cào nát. Chạy mau. Trong khoảng thời gian ngắn, vật Thí nghiệm chung quanh sợ hãi, sau đó mới kịp phản ứng lại xoay người chạy đi âm âm, bàn tay lớn sắc bên đó ập xuống với khí thế long trời lở đất đó đập xuống thẳng tới chỗ trần minh chết, mang theo cả tiếng không gian nứt vỡ sự biến đổi của phương thụy hoàn toàn là do thuốc biến dị gen đã lan ra toàn thân qua máu mỗi phút gần như là biến đổi hơn trăm lần mỗi một lần tim đập đều xảy ra kèm theo một loại biến dị gen lúc này ngay cả bàn tay đang vồ đến trần minh chết cũng vừa không ngừng vươn ra từ bên cạnh, vừa không ngừng mọc ra những móng vuốt sắc bén, ngón tay gầy đét đó, cong và cứng đơ như những mũi tên thép. Sức mạnh quá đáng sợ. Cho dù là chú thiên Vân đang đứng trên kiến trúc gỗ kia, cũng cảm nhận được sát khí khổng lồ này. Mà phương thủy thì đã hoàn toàn biến thành một con quái thú khổng lồ đáng sợ. Đó hoàn toàn chẳng phải loài vật gì trên trái đất, mà cứ như là do vô số những mảnh thú vô cùng hung tàn hợp thành khuôn mặt trên cái đầu to như đầu mãng xả đó vô cùng âm u kỳ dị bốp âm âm đối mặt với cú vồ lực mạnh như thế này trần minh chiết hoàn toàn không tránh được bàn tay rộng như mạng nhện và ngón tay sắc bèn kia vồ thẳng vào trần minh chiết quang trường gỗ bị vồ vào thì vụn gỗ bay la tả một cái hố lớn xuất hiện Những vật thí nghiệm đang điên cuồng chạy thoát kia thấy cảnh này thì dừng chân. Không biết vì sao mà họ lại thấy tò mò với trận chiến này. Họ nhao nhao nhìn chằm chằm nơi bàn tay vô cùng sắc bén kêu vồ đến. Cậu thanh niên vừa thể hiện uy lực mạnh mẽ của mình trước mặt họ, đã ở trong phạm vi cái tay vồ xuống. Đừng nói là bị vô chết như thế này nhé. Có thể lắm chứ, nhưng mà bác sĩ Phương, ông ấy... Sao ông ấy lại đột nhiên biến thành... biến thành một con quái vật tôi cũng không biết lúc những vật thí nghiệm đang bàn tán xôn xao một tiếng rít dài vang lên tiếng này hiển nhiên là do phương thụy phát ra hơn nữa những người này đều có thể nhìn ra sự kinh hoàng và đau đớn trên khuôn mặt âm u đáng sợ của phương thụy lúc mọi người đang không biết nên làm thế nào thì một bàn tay sơ lên khỏi cái hồ lớn đầy máu tươi sau đó một bóng người bay ra khỏi mua bàn tay to như cái mạng nhận tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng tuy họ đều là vật thí nghiệm đã mất đi tất cả ký ức trước đây nhưng ở trên hòn đảo này những ký ức mà phương thụy cấy cho họ vẫn có vô số điểm tương đồng với con người cũng chính bởi vậy mà lúc này họ có biểu cảm như vậy họ sẽ thấy kinh hoàng và sợ hãi trước sự biến đổi đột ngột của phương thụy cho dù trước đó họ tin tưởng phương thụy gần như là vô điều kiện nhưng lúc này những vật thí nghiệm này lại bắt đầu cảm thấy mở mịt. thậm chí sự bối rối không biết phải làm sao anh rõ lên trong mắt họ thậm chí mắt một số người đã xuất hiện lộ đen bởi hôm nay vừa hay chính là ngày cần thêm thuốc gen thực ra tất cả những hành động và tư duy của những vật thí nghiệm trên đảo đều phải dựa vào thuốc gen ký ức mà Phương Thụy tiêm cho họ một khi quá mất khoảng thời gian này thì họ sẽ xuất hiện khoảng trống ký ức Hiển nhiên là lúc này đã đến giờ nhưng trần minh chiết hoàn toàn không quan tâm những chuyện này sau khi anh phá vỡ mu bàn tay của phương thụy thì liền dỡ mạnh lên bàn tay bị phá sách trước đó chắc a gào gào trần minh chiết đứng đó nhìn con quái vật khổng lồ phương thụy với khuôn mặt xấu xí âm ô ánh mắt anh rất nặng nề qua lần tấn công trước đó anh đã phát hiện phương thụy vẫn có ý thức rõ ràng đây là điều vô cùng đáng sợ a bốt, phụt, a Lúc Trần Minh Chết đang suy nghĩ, thì cái đuôi to như xương cuộc sống của Phương Thụy đột nhiên điên cuồng dài ra dà trong tiếng gào thét của Phương Thụy, đồng thời còn mọc vô số gai xương trên đó. Cái đuôi đầy gai xương này không tấn công Trần Minh Chết mà đập thẳm xuống những vật thí nghiệm đứng xung quanh. Tuy những vật thí nghiệm này thấy nguy hiểm thì đã điên cuồng tháo chạy, nhưng có nhiều người không chạy thoát. họ bị những cái gai xương đang điên cuồng mọc ra đâm xuyên sau đó cuốn lên trước mặt Trần Minh Chết Phương Thụy đưa cái cổ linh hoạt như mãng xả ra há to mồm vứt mấy chục vật thí nghiệm bị đâm xuyên vào máu tươi đầy mồm trào ra những lúc này Phương Thụy không hề dừng lại ông ta dùng cái tay còn lại đập mạnh vào Trần Minh Chết lúc cánh tay này đập xuống với khí thế long trời lở đất trên bàn tay còn không ngừng mọc ra những vảy giáp màu đen đáng sợ điều nhiên là cú đánh này có uy lực khủng khiếp hơn trước nhiều. hơn nữa bàn tay đáng sợ bị trần minh chết dẫm dưới đất kia cũng bắt đầu không ngừng mọc ra chi chít những vảy giáp màu đen. người lóe lên sắc mặt anh trầm xuống, chân anh dẫm mạnh xuống những vảy giáp màu đen mọc ra như nấm sau mưa kia. người anh lóe lên thành một tia chớp biến mất giữa hai bàn tay khổng lồ đó. gào gào. bàn tay kia không bị dẫm nữa. Phương Thụy liền lập tức xông về phía những vật thí nghiệm đang điên cuồng tháo chạy. Ông ta hoàn toàn không sốt ruột tấn công Trần Minh Chiết. Đừng có chạy, chúng mày đều là đồ ăn của tao. Đây mới là kết cục cuối cùng của chúng mày. Giọng nói đó khiến Trần Minh Chiết đứng không xa phải nhếu mày. Phương Thụy định ăn hết người trên đảo này, thế nên mới duy trì cơ thể khổng lồ của mình, đồng thời mới có thể chống cự lại sức mạnh đáng sợ của thuốc gen. Mình chết, chúng ta mau rời khỏi đây đi. chủ Thiên Vân lóe lên đến trước mặt Trần Minh chết. Anh ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của phương thụy được tiêm thuốc gian vào rồi biến đổi đã vượt xa anh ta. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, người bình thường không thể nào giết nổi. Nhưng đồng thời, Chu Thiên Vân cũng nhìn ra thuốc gian tiêm vào cơ thể phương thụy đang không ngừng giải phóng sức mạnh đáng sợ trong cơ thể ông ta. Trần Minh chết gặp đầu ngay. Phương thủy cuối cùng rồi cũng sẽ bị sức mạnh rèn không ngừng bùng nổ đó, xé rách cơ thể, giống như tần là sinh trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tập đoàn Tung Hoành vậy. Thế nên, giờ anh không cần phải lãng phí thời gian ở nơi này. Kế hoạch bây giờ là mau chóng trở về Yên Kinh, tới nhà họ Thiên, tìm tên Thiên Khải kia. Nếu tên Thiên Khải kia đã đưa Diệp Tri đi, vậy anh nhất định phải tìm ra kẻ đó, sau đó mới có thể tìm được Diệp Tri. Vừa nghĩ đến việc rất có thể Diệp Chi và đứa bé trong bụng đang gặp nguy hiểm Anh thấy rất xô ruột Không hề do dự chút nào Anh bước lên định đưa bố vợ mình đi Tuy giờ Bạch Dũng Quang đã không còn ký ức Không hề nhận ra anh Nhưng anh muốn giữ lại cơ thể của ông ấy Như thế Sau khi tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất Rồi tìm được ký ức của bố vợ Mới có thể để ông ấy khôi phục ký ức Nhưng sau khi Phương Thụy nuốt hơn trăm vật thí nghiệm Ông ta cũng đã phát hiện ra ý đủ của Trần Minh Chết, thế là ông ta liền dẫm thẳng tới chỗ anh. chu Thiên Vân và Trần Minh Chết lóe lên, kỹ năng được bộc phát tới cực hạn. Nhưng lúc Trần Minh Chết tóm lấy bạch dụng quang, bàn tay phương thủy lại đập về phía anh. Anh chú, anh hãy đưa bố vợ tôi rời khỏi đây trước đã. Tôi sẽ cáo chân con quái vật này lại, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà họ đỗ. Nói rồi, anh đã bị bàn tay đáng sợ đó đập thẳng xuống đất. gào gào phương thụy giống to sau đó quét đuôi về phía chu thiên vân muốn chết à chu thiên vân hờ lạnh anh ta tóm lấy bạch dụng quang rồi đấm mạnh một cú cú đấm này đấm mạnh vào cái đuôi mọc gai xương khổng lồ người chu thiên vân bị hất bay nhưng anh ta không bị thương chân giẫm mạnh xuống nhảy vọt lên không đúng lúc anh ta nhảy vọt lên không trung thì thấy phương thụy ngẩng đầu lên trời giống to một tiếng sau đó chân rậm mạnh cơ thể khổng lồ rơi vào một không gian rộng lớn dưới đất trần minh chết cậu tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé chu thiên vân tự lầm bầm sau đó anh ta nhanh chóng lao về phía cái lỗ lớn kia tất nhiên anh ta không thể đi được phải biết là tàng thiên rất coi trọng trần minh Chết hơn nữa đối với trần minh chết chu thiên vân cũng rất hứng thú bởi anh là người hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch thần linh Tuy Chu Thiên Vân và người của Long Đằng tu luyện chăm chỉ cần mẫn, từng bước một để có được sức mạnh mạnh mẽ như ngày hôm nay, nhưng họ đôi khi cũng gặp phải những khó khăn vào lúc mấu chốt. Kế hoạch thần linh không những có thể giúp người bình thường trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể phá giải những điều không hiểu khi tu luyện trên trái đất trong hàng năm qua. Đấy cũng là lý do vì sao họ lại quan tâm kế hoạch thần linh đến vậy, Bởi một khi Trần Minh Chiết thành công vượt qua thứ gọi là kế hoạch thần linh, thì nói không chừng họ có thể vượt qua chính bản thân mình, sau đó trực tiếp phá vỡ hư không tới một thế giới rộng rãi hơn. Bởi trước tàng thiên, có những tiền bối trong long đằng đã trực tiếp phi thăng, rời khỏi trái đất, tới thế giới khác ngoài trái đất. Đối với họ bây giờ, không có thứ gì khiến họ hứng thú ngoài việc có thể phá vỡ những ràng buộc quanh mình. âm âm Bố Nhưng lúc chú thiên vân vừa đứng xuống Thì cả hoàn đảo bắt đầu rung lắc dữ dội Thậm chí anh ta có thể cảm nhận rõ ràng Cả hoàn đảo đang không ngừng chìm xuống Cái gì? Khắc khắc khắc Thằng nhãi Đây là do mày ép tao đấy Muốn chết thì tất cả cùng chết đi Gào Gào Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 89 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng